Xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tác phẩm Dây Bí Rợ Của nhà văn Tiền chiến Nguyễn Vĩ Người đọc Thái Hoàng Phi Nghỉ hè rồi, ông Bảy nhất định không cho con Thanh đi học nữa sao, ông Bảy? Ông già lắc đầu Dạ, năm nay tôi yêu lắm, cậu hai à để cháu ở nhà lo việc nhà, chơi học hành sau được nữa. mời cậu hai ngồi chơi. ông già gọi xuống bếp. thanh từ nhà bếp tiếng một thiếu nữ dịu dàng đáp. dạ nấu nước pha trà nghe con. có cậu hai đến chơi. dạ cậu hai là con trai của thầy cai tổng, cậu đi học trên sài gòn, về nghỉ hè từ hôm chủ nhật cậu nói với thầy ca tổng cũng như với mọi người trong làng là cậu học để thi tú tài nhưng sự thật thì cậu chỉ học ba lần nhân chẳng có thi cử gì ráo dĩ nhiên nhà cậu giàu giàu nhất trong làng và thầy ca tổng có thế lực lớn ở trong vùng này về ruộng nghỉ hè cậu hai diện y phục xa hoa như ở sài gòn đầu chảy nắng bước thơm sực nước mùi nước hoa giày đen đánh thật bóng cậu mặc quần áo tây may bằng hàng ăn lê có sọc Đeo cà giạc đỏ lờn Miệng ngậm ống điếu dài bằng bạc Cắm một điếu thuốc thơm quê kỳ Tay cậu cầm một cây can Và một cái hộp tròn lớn thật đẹp Không ai biết là đựng gì Từ hôm ở Sài Gòn về Ngày nào cậu hai cũng lân la đến nhà ông Bảy Ông này coi ruộng cho thầy ca tổng, Được thầy cai thương Vì ông thật thà dễ bảo Cậu hai đến nhà Chỉ có một mục đích là tán tỉnh của Thanh Thanh 19 tuổi, về nhan sắc ai cũng công nhận rằng cô đẹp nhất trong làng và cả trong quận. Lên học trên tỉnh, cô cũng được tiếng là một nữ sinh đẹp nhất trường. Cô Thanh không giữ thi sắc đẹp bao giờ, nhưng đám thanh niên ở tỉnh đồng thanh tôn cô là hoa hậu. Chị em bán hàng ngoài chợ thầm thì khen cô ngộ lắm. Bọn công tử công tôn ca tụng cô là mùi. Một vài anh thi sĩ rơm đua nhau làm thơ tặng, nàng tiên kiều mộng của hậu giang Nhưng cô Thanh lãnh đạm với tất cả những trầm hương ngào ngạt Bay lên mơn trớn sắc đẹp hồn nhiên diễm lệ của cô Cô không bao giờ trang điểm Vì thiên nhiên đã trang điểm sẵn cho cô Một đôi má hồng mơn mở Một đôi môi thấm tươi Một khuôn mặt trái xoan đều đặn Đôi mắt quyền mơ Một thân hình uyển chuyển nở nang Với những đường công thẩm mỹ diễn truyền Hoàn toàn Nhưng cô Thanh rất giản dị Nghèo cô phục sức theo con gái nhà nghèo rất bình thường khiêm tốn kỳ nghỉ hè năm 1949 bắt đầu câu chuyện này cô thanh đã học đến năm thứ ba cao đẳng tiểu học chỉ còn một năm nữa đi thi lấy bằng thành trung nhưng vì má cô bị mất ba cô ốm yếu nhà cô đã nghèo lại gặp hoàn cảnh đau khổ như thế cô đành thôi học để ở nhà phụng dưỡng cha già cô không buồn rầu chán nản rất hiền lành và dịu dàng Cô quả quyết từ giả học đường mà cô tha thiết bao nhiêu Để trở về với đồng án ruộng nương Cũng vui vẻ chuyên cần bấy nhiêu Mấy lần trước cậu hai đã đến gạ gẫm cô Thanh mãi không được Quen với mấy cô gái lẳng lơ chuyên làm tiền cậu ở Sài Gòn Cậu tưởng đâu với vẻ mặt trai tơ và y phục bảnh bao của cậu Cậu có thể quyến rũ được cô Thanh dễ dàng Nhưng mấy lần nhận thấy cô gái nhà nghèo này Không thiết tha niềm nở với cậu Cậu lại càng cố công đeo đuổi Cậu đê mê nhìn cô Thanh đứng pha trà nơi bạn Cô rót ra hai chén Một chén cô vưng hai tay đưa cho ông Bảy Mời ba dùng trà Một chén cô đặt trước mặt khách Mời cậu hai Xong cô trở xuống bếp liền Nhưng cậu hai gọi lại Cô Thanh ơi Thanh dừng bước quầy lại Dạ Tôi mới nói với ông Bảy Nên để cho cô tiếp tục học sau kiện hè này Cô thông minh học giỏi Mà cô thôi học uổng quá cô thanh à Duyên dáng và tự nhiên cô đáp Cảm ơn cậu hai Nhưng vì hoàn cảnh gia đình Tôi không thể đi học được nữa Tôi mới nói với ông bảy Nên bán cái nhà lá này đi cho rồi Ông với cô qua ở bên nhà ba má tôi Có hai căn phòng bỏ trống bên ấy Ba má tôi bằng lòng cấp dưỡng cho cô Một số tiền ăn học Để sang năm cô đi thi Xin cảm ơn thầy ca tổng Với cậu hai có lòng tốt Nhưng tôi không muốn đi học nữa Cô không muốn đi học nữa Thì cô ở nhà giúp việc với má tôi Nè cô Thanh Tôi muốn nói thiệt với cô câu này Cô đẹp lắm Tôi yêu cô lắm Nghe giọng nói suy tình của anh chàng công tử nhà giàu Và nhận thấy cái nhìn thèm thù bộc lộ của chàng Cô Thanh đã đoán hiểu ý chàng muốn nói gì Cô hơi ngượng Nhưng cô nghiêm nét mặt lại Chờ anh chàng nói cho hết câu Cậu hai miệng đưa duyên, mắt đưa tình Phà khói thuốc có vẻ tự đắc Cô Thanh à Tôi đã nói với ba má tôi rồi Ba má tôi cũng bằng lòng cho tôi đến nói chuyện với ông Bảy Từ nãy giờ Trong khi cô nấu nước ở dưới bếp Tôi đã thưa rõ với ông Bảy Ông Bảy bảo chuyện ấy tùy cô Chắc cô hiểu tôi muốn nói chuyện gì rồi chứ Thưa cậu hai Tôi đâu có hiểu chuyện gì Chàng công tử cười ha hả Tưởng cô Thanh còn quá nghi thơ nhưng vẻ mặt nghiêm trang của cô càng khiến cậu say mê. Nếu cô thanh bằng lòng thì tôi thanh nhắc lời liền. Xin lỗi cậu hai, tôi không biết chuyện chi hết và xin phép cậu để tôi đi sắc thuốc cho ba tôi. Chút nữa cô thanh đi cũng được mà. Nè, tôi hỏi cô thanh. Vậy chơi, cô thích có nhà lầu ở Sài Gòn không? Cô thích có xe hơi quê kỳ không? Cô thích đeo hộp xoàng không? Chắc cô thích lắm chứ hả Đàn bà cô gái ai mà không thích cuộc đời giàu sang Và già lấy chồng giàu sang Phải không cô Thanh nghĩ Thanh đáp với nụ cười lạnh lẽo Với tôi thì không phải thế đâu cậu hai à Hừ, Cô Thanh nói chơi đó chứ. Nhất định một cô gái đẹp Tuyệt đẹp như cô thì phải ở nhà lầu Đi xe hơi Đeo hộp soàn mới xứng đáng chứ Cậu hai nghĩ lầm đó Tôi không lầm đâu cô Thanh Ông Bảy và bà Bảy chắc kiếp trước là Tiên Cho nên mới sinh ra cô đẹp như nàng Tiên vậy Ba má tôi biết tôi mê sắc đẹp của cô Nên bằng lòng cho tôi đi hỏi cô về làm vợ Nếu cô nhận lời Ba má sẽ tội cho chúng mình Nhà lầu xe hơi, hộp xoàn Đủ các thứ, muốn gì được nấy Tên tôi là Ngọc, cô biết chứ Cô nhớ rằng Ngọc là con một của ba má Ba má cưng tôi như hòn ngọc gì đó Cô ở một tiếng thì hòn ngọc này về tay của thanh liền Cô Thanh ừ đi, cô Thanh Thanh lắc đầu Không Vậy mà không chứ, trẻ bé ơi Chắc là cô Thanh muốn thử thách tôi chứ gì Cậu hai à Xin lỗi cậu, cậu đừng nói chuyện ấy với tôi nữa Cô muốn tôi nói chuyện yêu đương tình tứ hơn nữa sao Tôi nghe người ta đồn rằng Cô Thanh thích làm thơ lắm Và mấy đứa bạn của tôi Có cho tôi coi vài bài thơ lưu bút của cô Thiệt là du dương mơ mộng Tôi rất tiếc rằng tôi thì dấu thơ Nhưng cô Thanh nè Cô coi đây nè Cậu hai đặt cái hợp thật đẹp trên bàn Hợp tròn mà cậu vẫn ôm mãi trong tay từ nãy giờ Cậu mở nắp hộp Lấy ra một chiếc kiềng vàng Hai đôi xuyến Hai chiếc cà rá nạm ngọc lưỡng lý Đỏ như màu hộp lượng Một đôi bông hộp xoàn và một nấm hộp xoàn lóng lắm trong tay cậu Cậu nở nụ cười đắc chí Thơ và mộng của tôi đó Cô Thanh Kiều Diễm A bữa nay tôi đem tới để tặng hết cho cô đó thanh lạnh lùng đáp cảm ơn cậu nhưng tôi không nhận cậu hai trốn mắt nửa giận nửa đùa cô muốn nhiều hơn nữa sao thanh phi cười mai miệng chơi bao nhiêu đó Cậu tưởng nhiều lắm sao cậu hai bầm mặt gượng cười cô muốn bao nhiêu nữa cô cứ nói đi tôi vui lòng chiều theo ý cô thanh nghiêm mặt không phải đâu cậu hai à tôi nói chơi đấy Chớ cậu khinh tôi quá Không phải với đến nhiều ngọc vàng châu báu Mà cậu tưởng mua được cái nghèo của chúng tôi Cậu có lòng tốt Thương tới ba tôi và tôi Tôi rất cảm ơn Nhưng tôi cũng xin cậu để cho chúng tôi yên Trong cảnh cơ hàng này Nơi đây chúng tôi cũng tìm được đời sống êm vui Như bất cứ ở hoàn cảnh nào khác vậy Cậu Thanh Tôi đến dân cô giấc mộng vàng Một cuộc đời vàng cô không muốn Cô muốn tôi phải ép buộc cô sao Chính là cô khinh tôi đó Cậu hai không cần nói nhiều, tôi đâu có dám tin cậu, nhưng sinh ra thân phận nghèo nàng, tôi thích sống trong cảnh nghèo nàng, cậu tưởng đem dây xích kim cương để trói buộc được tôi sao? Cậu hai cười gần đứng dậy, ừ được, dây xích kim cương không trói buộc được cô thì sẽ có dây xích sắc mặt cô Thanh. Nói cho vậy thôi, chờ không sớm thì muộn, cô cũng phải lấy tôi, cô nhớ ba tôi làm cai tổng có quyền thế ở đây nha. Thanh chỉ cười không trả lời cậu hai quay lại ông bảy ba tôi mời ông bảy qua nhà ba tôi nói chuyện ông đi bây giờ với tôi cô thành bỏ đi xuống bếp trong lúc ba cô lùi cui tìm đôi bút mòn nhét dưới kệ tủ nhà vắng vẻ thanh ngồi một mình trước đống củi khô vừa nhún trong bếp lửa cháy đỏ phừng bỗng hai ngấn lệ lặng lẽứa rào trên mí mắt cô sao thanh khóc vậy thanh thanh nước mắt lên nguyện một nụ cười dịu dàng còn đẫm lệ anh đồng Thanh lau nước mắt, chưa trả lời được, đồng hỏi tiếp. Thanh nhất định thôi học thiệt sao? Dạ, tiếc quá. Nhưng hoàn cảnh của tôi cũng không khác gì của Thanh. Có lẽ tôi cũng phải thôi học Thanh ạ. Anh tiếp tục học nữa được, và anh nên tiếp tục thì hơn. Anh còn hai bác và có anh hai chị hai đỡ đần công chuyện nhà. Năm nay anh đã đỗ thành trung, anh chỉ cần hai năm nữa là thi tú tài. Gia đình tôi cũng nghèo, đâu có đủ tiền cho tôi học ban tú tài. Hai người im lặng, buồn bã nhìn ngọn lửa cháy vèo vèo trong bếp. Đồng là một thanh niên tú tú trong làng và cũng bị lâm cảnh nghèo nàn như Thanh. Cha mẹ và anh chị của cậu cũng làm tá điền cho thầy Cai tổng. Đồng học trên thanh một lớp, vừa thi đổ. Cậu cũng lớn hơn Thanh một tuổi. Đôi bạn trẻ ở cùng làng lên tỉnh học cùng trường, có nhiều tương thân tương đắc. Nên rất quý mến nhau trong việc học hỏi và khi túng thiếu bạc tiền Chuyên nhật và ngày lễ Đôi bạn tự nhiên không hẹn mà thường gặp nhau để nói chuyện học hành, bài vở Chuyện các thầy giáo, cô giáo và bạn bè trong trường Ngoài ra những vấn đề hiện tại về thanh niên với quốc gia Lịch sử anh dũng của nước Việt Nam Cuộc tranh đấu của tổ quốc độc lập Là những đề tài so nổi để cho một đôi bạn trẻ bàn luận say mê Và thông cảm cùng nhau Gắn bó thiết tha êm đềm trong tư tưởng Những cặp trai tài gái sắc này chưa bao giờ nói đến chuyện yêu đương mơ mộng Đồng và Thanh là đôi bạn tâm phúc Chưa phải là đôi bạn tâm tình Thấy Thanh không hề cực nhã với ai Không thân mật với người bạn trai nào khác Đối với tất cả mọi người Thanh luôn dịu dàng nhã nhận Mà vẫn giữ một mực đứng đắn nghiêm trang Đồng rất mến phục Thanh Thanh cũng tỏ với Đồng một cảm tình quý mến nồng nàng như vậy Nghe Thanh nhất định từ nay thôi học Ở nhà làm công việc đồng án Đồng xót xa đau đớn lắm Cậu đến chia buồn Thanh thôi học Chắc tôi cũng thôi học luôn Thanh ngẩng mặt lên Thấy người bạn trai rưng rưng nước mắt Cô sao xuyến trong lòng Nói đôi lời để giấu nổi cảm động của mình Em thích làm cô gái quê thôi anh ạ Còn anh Anh nên cố gắng Tương lai của anh còn nhiều hứa hẹn Tôi không nghĩ cho tôi đâu Thanh ạ Tôi chỉ lo cho Thanh thôi Em có bổn phận phụng dưỡng cha già Em sẽ vui sướng được làm tròn bổn phận ấy Tôi biết Thanh có càng đảm Nhưng một nữ sinh lỗi lạc như Thanh Chỉ vì nghèo mà đành phải bỏ dở việc học hành Thật là đau đớn Biết sao bây giờ Hoàn cảnh của em đã như thế Đành như thế vậy Thôi chào Thanh Tôi ghé thăm Thanh định bàn với Thanh một chuyện Nhưng mai chúng ta sẽ gặp nhau lâu hơn Anh vội về thế Tôi còn phải đi mượn đôi giống Để sáng sớm mai đi gánh phân với anh hai tôi Thanh đứng dậy tiễn đồng ra đến cửa Nhưng cô không dám ngó thẳng vào đôi mắt của đồng Đôi mắt buồn mơ đang ứa lệ Đêm ấy Thanh trần trọc Trên chiếc sọng tre Lòng bâng khoăn với hình ảnh của người bạn trai quý mến Cùng chung ý tưởng Cùng chung cảnh ngộ Lần đầu tiên trong đời thiếu nữ Thanh cảm thấy tim cô hồi hộp đê mê Với ám ảnh êm đềm của một chàng trai trẻ Ám ảnh dịu dàng thay Và kỳ dị thay anh tự hỏi có phải là tình yêu đó chăng? Sao tự nhiên Thanh yêu Đồng? Sao tự nhiên Thanh đã biết yêu? Với tuổi ngây thơ trong trắng, Thanh tưởng tượng một cặp trai gái phải có nói với nhau những lời tình tự, hoặc có thư từ qua lại, có hẹn hò với nhau thì mới yêu nhau được. Chớ Đồng và Thanh chưa giải bày một lời tâm sự, chưa có trao đổi một câu tâm tình. Sao bỗng dưng chiều nay cô cảm thấy hình như cô đã yêu Đồng? Chiều nay Đồng đến thăm cô như bao nhiêu lần trước, nhưng lạ thay, lần này cô nghe như con tim cô sao xuyến mở cửa đón chào. Cô thấy trong tâm hồn cô đã lọt vào một tia sáng quyền mơ êm dịu. Tình yêu rạo rực đã đến đêm nay trong lòng cô thiếu nữ, không chờ đợi, không hiện hò, Nó đã đến êm ả, đêm mê dập dịu như cánh mộng. Đây là giây phút đẹp đẽ nhất trong đời cô. Người bạn học nghèo nàng kia có vẻ uy nghiêm trang lệ như vị sứ thần của duyên kiếp, đem đến cô một mùi hương bát ngát một giễm phút say mê không bờ bến, thanh âm thầm sung sướng, cô mắt cỡ muốn nhắm riết mắt lại, tưởng rằng như thế cô không còn thấy hình ảnh của đồng trong tịch mịch đêm khuya, nhưng đồng vẫn hiện ra trong tâm tư với nét mặt buồn rầu với hai ngón lệ lông lanh trên gò má. thanh chợt nhớ lúc chiều cậu hai, con ông cai tổng đem đến cho cô bao nhiêu là vàng ngọc châu báu mà cô không nhận, đồng chỉ đem đến tặng cô hai ngón lệ, làm cô bỗng nhiên say sưa đón lấy lòng cô bây giờ như ngọn sóng thủy triều tràn ngập cả không gian. Trời vừa rạng đông, thanh dậy sớm đi cứu khoai lang cho một nhà liền chủ cậu ruột của cô. ông cậu thì ai cũng biết tiếng là mai cục cảnh trước kia làm cầm mi ở dinh thống soái lên chiếc quyện hàm. vì bệnh đau mắt phải mổ mắt một con, ông xin nghỉ việc về quê hưởng cảnh giàu có nhờ chiếc vị đã tạo lập nên. lúc cô thanh hay còn bé thấy thanh là đứa cháu xinh đẹp và thông minh, ông cũng có lòng thương, nhưng ba má cô thanh nghèo khổ rách rưới, nên ông không muốn lai giảng ngay từ lúc má cô thanh còn sống, không bao giờ ông quyện cảnh quá bộ đến thăm em và thăm cháu. suốt trong thời gian cô thanh đi học, nhờ ba má cô dành dụm chút ít tiền và cô thanh rất tằn tiện, học không tốn kém bao nhiêu, nên cố gắng học đến năm thứ ba ban thành chung, chơi ông quyện cảnh không hề có giúp đỡ cho cô được đồng nào. nghe tin cô thanh bỏ học. Ông nguyện lại còn nói với nhiều người trong làng Phải chứ Nhà nó nghèo mà Nó muốn bay nhảy như người ta sao nổi Con gái một chủ dưỡng ruộng Mà ham là cô giáo với cô đốc Sự thật là vì Ông cậu quý hóa kia Cũng có một cô con gái học trên Sài Gòn Nhưng học kém lắm Cô chỉ ham đọc tiểu thuyết nhảm và nhảy đầm Chẳng thiết tha gì đến dân chương thi cử hết Rốt cuộc quý nữ tên là cô Lịch Biệt hiệu là Hồng Lan Đã 20 tuổi Học 3-4 năm trong nhiều trường tư thục Sài Gòn Mà chưa nên thân phận gì Mi cảnh Thấy cô gái của mình thư hỏng như thế Ông ganh ghét đứa cháu ruột, Không muốn nó hơn con mình Cho nên lâu nay ông Nguyễn không hề tỏ tình Cậu cháu gì với cô Thanh hết Chỉ vì Thanh có hai cái tội Nghèo và học giỏi hơn Hồng Lan Vừa rồi ông tử tế nhắn người Nói lại với cô Thanh Tôi có miếng vườn trồng khoai lang Cũng được 50 dòng khoai là ít tôi muốn cuốc bớt năm vòng để lấy củ ăn chơi biểu con hai thanh á nhưng nó có nuôi heo thì nó đến cuốc năm vòng khoai đó tôi lấy củ còn nó lấy dây khoai về cho heo ăn cô thanh hỏi ý kiến ba cô ông bảy cười nếu anh huyện muốn mướn con cuốc khoai cho ảnh ảnh cũng phải chia khoai cho con chứ ảnh cho con một nắm dây khoai cho heo ăn sao được thứ ba năm vòng thì cuốc lên được chừng bao nhiêu khoai Ít lắm mà cũng được 10 thúng còn con Đất vườn ảnh trồng khoai thiệt tốt Mà giống khoai của ảnh là khoai dương ngọc Sai cũ lắm 10 thùng cũ Mà con con cuốt khó nhập như thế cậu quyện lại không cho con được vài chục cũ hay sao Ba Lẽ nào cậu chỉ cho con một mớ viên khoai cho heo ăn Từ nhỏ tới lớn con đi học Có cuốt khoai bao giờ Ba sợ con cuốt không nổi Thôi con Chắc không khó đâu ba Con nhớ quen tập thể thao ở nhà trường Con sẽ cuốt hết 5 dòng Để lấy vài thúng dây khoai về cho heo cho tiện đâu mà mua tráng Chuối cây cũng phải mua vậy còn củ khoai Nói vậy thì nói chứ Cậu Nguyện trả công cho con ít nhiều hay không Con cũng không muốn hỏi đâu Con ngưỡng lắm ba à Thế là rạng đông Thanh dị sớm dắt cú đến nhà cậu Ông huyện mi sao cảnh Thanh mặc như các cô thôn nữ Áo bà ba trắng, quần đen đi chân không Giai mặt của Thanh không một chút phấn sắc Nhưng hồng hào tự nhiên, thật đẹp Đôi mắt sầu mơ phản chiếu những ý nghĩ tinh khiết Như xương động trên bông lúa buổi sớm Dưới làng áo giải, ngực của cô nở Với những nét tròn, dung dắn, đầy đặn Hồi hộp trong làng gió mát dịu của bình minh Cánh tay mềm mại với bàn tay trắng muốt Năm ngón tay bút măng Giá chiếc vuốt trên dài Cô Thanh đi chậm rãi từng bước Trên con đường làng trải nắng tơ hồng Không hẹn mà gặp Đồng từ một đường hẻm trong sớm gánh ra một gánh phân trong Hai người cùng ngạc nhiên dừng bước ngó nhau cười Đồng hỏi Thanh dắt cuối đi đâu đấy Thanh đỏ ủng đôi má Lần đầu tiên trước mặt đồng cô mất hẳn vẻ tự nhiên Hai mí mắt của cô chớp đia liệt, Với nụ cười hàm tiếng Nụ cười dịu dàng của buổi sáng sớm Cô bẻn lẻn đáp: Em đi cuối khoai bên cậu em Bên ông Nguyễn Cảnh Dạ Thanh nói cho đồng nghe việc ông quyện mướn cô cuốt 5 dòng khoai lang Tôi có thể đi cuốt thay cho Thanh được không? Dạ được, còn em thì đi gánh phân thay cho anh vậy nhé Tôi chỉ còn một gánh này nữa là hết, rồi tôi đi cuốt khoai Nói về chơi, chứ anh có lòng tốt, em cảm ơn anh Nhưng em muốn tự sức em làm để quen công việc nhà nông Thanh lại cười, lộ hai hàm răng trắng như ngàn Cuốt khoai đâu có khó bằng cuốt mấy bài toán phân số anh nhỉ? Trúc Thanh có nhiều can đảm, càng đảm thì em có đủ, chỉ mong có nhiều khoai thôi. Tôi ái ngại cho Thanh quá, một nữ sinh đẹp nhất ở tỉnh học giỏi nhất lớp, chỉ còn một năm nữa đi thi, nay phải ở nhà đi cua khoai mướn. Em thích thế anh à, mình con nhà nông mà, còn anh đổi điệp lên cũng đi cánh phân đó thì sao? Đôi bạn trẻ cùng cười, đồng đặt cánh phân lên vai, hỏi, Chiều nay tôi đến thăm Thanh nhé. Dạ. Thanh cười nói tiếp: Nếu em cút được nhiều khoai, chiều nay em sẽ nấu để anh. Đi một quãng đường, Đồng đặt cánh phân bên gốc một cây dừa, ngoảnh lại nhìn Thanh đi đã xa xa. Bóng cô tha thướt dưới bóng rặng dừa xanh, Đồng nhìn theo mãi cho đến lúc Thanh quẹo sang con đường lớn, rẽ vô nhà lầu của ông Quyện Cảnh. Đồng ngồi xuống gốc cây, nghĩ ngợi về cô Thanh, thương cô Thanh lắm. Cũng là cảnh nghèo, nhưng cậu còn đủ ba má, lại có anh chị lo việc gia đình. Cậu tính nghỉ hè xong lên tỉnh xin việc làm Để dành dụm mỗi tháng chút ít tiền Giúp cho Thanh tiếp tục học Để sang năm cô đi thi Đó là ý định của cậu Nhưng cậu chưa dám nói với Thanh dội Giả lại từ hôm cậu thi đổi về nhà Có xảy ra một chuyện bất ngờ Chính là ông Nguyễn Cảnh cho gọi cậu đến nhà Cách đó ba hôm Ông bảo Đồng Con đã đổ đạt thành tài Bác mừng cho con có trí cả Và ba má con cũng có phước đức lắm ạ nghỉ hè rồi đây con tính làm gì? Con đi học tú tài hay là xin việc nhà nước? Dạ thưa quan huyện, cháu định xin việc làm để giúp đỡ gia đình ba má cháu. Ừ, con có hiếu lắm đó. Nhưng bác muốn giúp tiền cho con học đến tú tài, con muốn đi tây bác cũng cho đi. Cháu xin cảm ơn quan huyện, nhưng ba má cháu nghèo, cháu không muốn học nữa. Tùy ý cháu, đó là bác thấy cháu cũng người trong làng tuy là nhà nghèo nhưng thông minh học giỏi, đỗ đạt như vậy thì bác thương, bác muốn giúp cho cháu có tương lai rực rỡ hơn. nếu cháu muốn học tu tài, rồi học đại học, sau làm trạng sư, bác sĩ, bác sẵn sàng giúp tiền cho. nhà bác thì chỉ có công lịch, nó tự đặc biệt hiệu của nó là hồng lan, mà nó học bết qua, pháp văn và toán môn nào cũng kém. ba cũng nhờ con ba tháng nắng này đến kèm thêm cho nó để sang năm nó đi thi con dạy cho nó, bác cũng trả lương bằng thầy giáo vậy Đó là ý muốn của ông Nguyễn Nguyễn Sơn Cảnh Nhưng Đồng chưa trả lời Đến nay đã hơn ba hôm Đồng vẫn chưa đến trả lời dứt khoát với ông Nguyễn Cậu muốn tỏ hết nỗi thắc mắc cho Thanh biết Và hỏi ý kiến Thanh Nhưng mấy lần Đồng định nói với Thanh Thì Đồng lại ngại Không rõ ý Thanh thế nào Thanh, Đồng chỉ nghĩ đến Thanh thôi Đồng đã hiểu tánh mất của Thanh Tư tưởng của Thanh, tâm hồn của Thanh đồng cho quý mến thanh, đồng đã yêu thanh, nhưng âm thầm lặng lẽ, chưa bao giờ dám cho thanh biết. Đồng ngồi từ nãy giờ đã lâu, đôi mắt mơ màng nhìn cánh đồng lúa chín, làn gió nhẹ sao xuyến nổi lên trên ngọn lúa. Tâm hồn của cậu hôm nay cũng như mùa lúa chín, một làn gió êm dịu nổi dậy trên cánh đồng tư tưởng, gợn sóng vàng sao xuyến. Bỗng có tiếng cười hăng hách, tiếng cười lả lời ngay sau lưng cậu. Cậu quay lại, tưởng là ai té ra cô lịch, biệt hiệu hồng lan. Con gái của ông Nguyễn My Sen Cảnh Cô vừa cười vừa hỏi Bao giờ anh đến dạy em học Pháp văn với Toán Anh Đồng Đồng chưa kịp trả lời Hồng Lan cười tre toét Giới thiệu một người bạn gái cùng đi Chị Alice Bạn học của em ở Sài Gòn mới lên chơi hôm qua Tụi em đi chơi coi cảnh nhà quê Đẹp quá Quay lại cô Alice Hồng Lan giới thiệu Anh Đồng diplôm sắp làm thầy giáo dạy em đó Alice Mặt dồi phấn tránh toát môi đỏ chót, lạnh lẽo nhếch mép cười đầy vẻ kiêu căng. Hồng Lan hỏi đồng: sao anh ngồi chi đây? Gánh phân của ai kìa? Gánh phân của tôi. Alice rề môi bảo nhỏ Hồng Lan: thôi đi mày. Hồng Lan còn muốn đứng lại hỏi đồng: gánh phân của anh mà người gánh đi đâu để anh ngồi đây một mình vậy sao? Đồng mỉm cười: người gánh phân là tôi đây, thưa cô. Hồng Lan cười sặc sụa. Trời ơi anh gánh phân thì sao anh Cái đó Phật ý cô lắm sao Không Nhưng em thấy kỳ cục quá Thiếu gì người gánh phân sao anh lại gánh chi cho ẻ vậy Phân này là đồ ăn quý báo của ruộng đất Ruộng đất là bà mẹ nuôi sống loài người đó Cô à Alice chúng dài không nói gì Hồng Lan những cửa hiếp mắt Thôi tụi em chào anh nhé Ba em cứ nhắc anh hoài Ông già cứ hỏi em Sao anh chưa đến giải pháp văn với toán cho em Cô về thưa lại với quan quyện Dài hôm nữa tôi sẽ đến Anh hẹn chắc nghe Nói sai em bắt đền đấy Tôi sẽ đến trả lời quan quyện Hai thiếu nữ từ giả đồng Hồng Lan vẫn cười lớn Cười hăng hắc như con ngắt nẻ Hồng Lan bảo khẽ Alice Hắn ta nhà nghèo Nhưng học giỏi lắm mày à Tao chỉ thấy nó đẹp trai Nhưng thấy cái bánh phần của nó tao muốn quẹ Bà tao muốn giúp tiền cho y Đi Tây học bác sĩ đó Sao mày không cản ổng Ông già cứ khen thằng cha thông minh, hạnh kiểm tốt, có tương lai rực rỡ, vân dân và vân dân. Còn mày có khen nó không? Tao, tao cũng thấy nó đẹp trai và học giỏi. Thiếu gì thầy dạy ở Sài Gòn, sao mày muốn học với thằng Gánh Phân cho mất giá trị? Nói vậy chứ, thằng cha đã dạy đâu? Tao đã học đâu? Ông già biểu vậy thì tao nghe vậy thôi chứ. Tao muốn nghỉ chơi ít bữa rồi trở lên Sài Gòn. Nhưng ông già không cho tiền, mày ơi! Ông bắt tao 3 tháng nắng ở đây luôn Thấy mộ chưa Mày không nhớ thằng Phôn à Tao ghét thằng Phôn Nó cứ muốn đào mỏ tao Tao cũng biết điều tra chứ bộ Mày tưởng tao ngốc sao Mày biết tao điều tra sao không Nè tao cho mày biết nha Hết thảy mấy con gái nhảy ở mấy tiệm thiêu vũ ở Sài Gòn làm mèo của nó tút nuốt Mà đứa nào cũng làm tiền nó Nó làm tiền lại tụi mình Thấy có chó không Mày nói xấu thằng Phôn quá xác Sao mày còn mèo với nó Thiệt Tao mèo với nói là để mèo với thằng em nó Cho dễ chứ bộ Nhưng mày ơi Từ khi tao biết thằng em nó là Nicholas Thuần Làm giáo sư trường triệu ấu Ngủ với con học trò bạn của tao Để con nó có chữa rồi phá thai Nó bỏ rơi luôn Từ đó tao khinh nó ra mặt Tao khinh luôn cả anh nó nữa Bây giờ mày định đánh đu theo thằng đánh phân lúc nãy hả Ít nhất hắn cũng còn trong sạch hơn Mày điên rồi Hồng Lan ơi Ừ Có lẽ tao điên thật đó mày Hai cô nói chuyện đến đây thì vừa về đến nhà ông huyện Hồng Lan bảo khẻ Alice Thôi nha Bước chân về cái chùa này Đừng có nói bậy bạ mà bị bố ra vào đến sân Alice trông thấy một cô gái quê cuốt khoai trong giường Cô khẻ bảo Hồng Lan Gái quê ở làng này đẹp quá xá đẹp Thế mà mày chẳng đẹp được như nó Nữ sinh đấy mày à Nhà nó nghèo Ba nó giữ ruộng cho ông cai tổng Nó phải bỏ học đi làm mướn đó Trước nghỉ hè nó học ở trên tỉnh Vậy hả? Nó học lớp mấy? Nó nói nó học năm thứ ba Nhưng tao cho là nó dốc Nó dốc ngay đuôi chứ gì nữa Tao hỏi mày nè Con nhà nghèo, làm gì mà học tới nước đó? Bây giờ cha nó bắt nó ở nhà Cha nó nghèo không có miếng đất cấm dùi Mà nó dám đòi đi học, mày nghĩ coi Lên tỉnh chắc cũng chơi bờ chứ học gì Tao ghét nó lắm Không biết học hành ra sao Mà làm thách thế ghê Giờ đi làm mướn, đáng tiếc Tao có thể ngó mặt nó đâu mày Mày mướn nó cút đất hả Ba tao, ổng kêu nó cút khoai lang Hồi nào tao đâu có biết Mày kêu biểu nó đem khoai lang vô Nấu ăn chơi Ở Sài Gòn không khi nào tao đụng đến một củ khoai lang Vô ruộng lại muốn ăn, kỳ chưa Mày muốn ăn thiệt hả Giống khoai lang dương ngọc này á, ngọt lắm nha mày ơi Biểu con nhỏ đó đem vô Tao coi thử, mày biểu đi Tao đâu có quen biết nó Tao kêu nó nha Anh ơi Cô Thanh cầm cụi cuốc, Giả vờ không nghe và không đáp Hồng Lan lại gọi to Thanh lớn đem vô tao trục tới cua khoai mày Thanh không ngưỡng mặt lên Hồng Lan bảo với Alice Đó mày coi có làm khách không Thôi đi vô nhà đánh đợn chơi mà Đừng thèm hỏi nó nữa Cả ba má và anh chị của đồng Đều muốn cậu đến nhà ông huyện Trong ba tháng hè để dạy cho cô lịch học Má đồng nhỏ to than thở còn cũng biết nhà mình nghèo Làm sao trả nổi số tiền lúa mình nợ ông huyện Mùa lúa này nếu mà có lãnh được mấy chục dạ Cũng trả chưa hết nợ Mà trả thì lấy gì ăn Hôm qua ông Nguyễn có có gọi má đến Ông hứa rằng nếu con đến ở nhà ông dạy học cho cô Lịch Thì ông nghĩ tình mà cho ba má hết số nợ cũ Ông còn cho con tiền riêng cũng như ông trả lương cho con vậy Còn như chuyện ổng muốn cho con đi Tây học bác sĩ là ổng có lòng tốt Muốn con sau này thành một nhân tài Đó là danh giá cho con và gia đình mình cũng được thơm lây Nhưng con không muốn thế má à Con không muốn thế thì thôi má đâu có ép bụng con Nhưng còn việc con đến nhà ổng để dạy học cho cô Lịch Tại sao con không muốn? Tại con không muốn Con chỉ muốn là con gỡ được cho ba má một số nợ mà chưa biết bao giờ ba má trả hết được. Con đi học ở tỉnh mấy năm nay là cả nhà phải hy sinh. Nay con đỗ đã thành tài, cũng có một phần nhờ ông nguyện giúp cho, nói có Phật trời làm chứng. Nhà mình nhờ ông gì đâu má? Sao không nhờ? Nếu ông không để ba má thiếu nợ lúa cho đến ngày nay, thì làm sao có chút tiền gửi cho con ăn học? Ông cho thiếu lúa, thì chừng nào trả ông lấy lời, chứ bộ ông tử tế sao má? Biết vậy rồi nhưng má cứ để số nợ đó con sẽ lên tỉnh hoặc lên Sài Gòn xin việc làm Con sẽ để dành tiền đem về ba má trả nợ Lâu lắm con à Ông Nguyễn đã nói với má rằng nếu con không đến ở nhà ổng để dạy học cho cô lịch Thì ổng bắt ba má phải trả hết nợ trong mùa gặp này Con nghĩ thử coi Chi bằng con cứ nhận lời thì ba má được hết nợ Mà con lại có tiền lương trong ba tháng hè đỡ cho ba má biết chừng nào Má để con suy nghĩ kỹ lại cái đã Ngày mai con sẽ thư chuyện lại cho ba má rõ Ba của đồng cũng khuyên bảo Không phải ba thấy người ta giàu mình nghèo Mà ba biểu con đến bỡ đỡ người ta đâu Con chỉ đi dạy học để trừ nợ cho ba thôi Tám giờ tối trong gia nhà lập sụp của Thanh thắp đèn dầu liêu hiu Ông Bảy nằm trên chiếc trọng kê, Ông già bị bệnh tê thấp từ hai năm nay Cứ đêm nào trời mưa gió là tay chân nhức mỏi Chịu không được Cô Thanh ngồi cạnh đắm bóp cho cha Bên ngoài mưa gió ào à Thỉnh thoảng một tiếng sấm nổ rền trời Một tia chết rẹt trong đêm thẳm Gió rít từng cơn Có tiếng gọi cửa Thanh hỏi Ai đó Tôi Thanh nghe biết tiếng đồng Mừng rỡ đến dậy ra mở cửa Đồng đội nón mang áo lá tơ ướt hết Xin lỗi Thanh Thanh đã đi nghỉ hả Chưa anh à Mời anh vô nhà, em biết thế nào tối nay anh với em cũng gặp nhau, em vẫn chờ anh, nhưng em không ngờ trời mưa to mà anh cũng đến Đồng cất nón và cởi áo tơ dựng vô dắt, rút trong túi chiếc khăn vu để lau nước mưa trên mặt và trên áo Thanh mời đồng ngồi ghế và bưng ấm pha trà ra pha một chén mời bạn Ba em có bệnh tê thấp anh à, thời gian em đi học, ở nhà có đứa cháu ở với ba em Đêm nào trời mưa cũng phải đấm bóp cho ba em 3 4 tiếng đồng hồ thì ba em mới ngủ được, nhưng ngủ cũng không yên. Đêm nay trời mưa, ba em lại nhức mỏi. Em ngồi bóp chân cho ba em từ nãy giờ. Thành có thuốc bóp chứ? Bóp không anh à, không có thuốc gì hết. Bên nhà tôi, ba tôi có thứ rượu thuốc chuyên trị bệnh tê thấp, nghe ba tôi nói hay lắm. Ông có dự trữ hai chai, để tôi chạy về xin ông một chai. Cảm ơn anh nhiều lắm, anh đồng. Nhưng em không dám làm phiền anh. Không sao Thanh à Đồng đứng dậy cầm nón và mát áo tơi Thanh nhất định ngăn cản Trời mưa lớn quá anh đừng đi Sáng mai anh đem lại cũng được Đêm nay nếu có rượu thuốc Chỉ bớt cho bác nội trong nửa tiếng đồng hồ Rượu thấm vào gân và thịt Bác sẽ nghỉ yên được không nhức mỏi nữa Thanh đã phải thức khuya mệt Nhưng em không muốn anh nhầm mưa nhiều Tôi có nón có áo tơi Tôi chạy về một chút trở lại ngay Đồng mở cửa Một tia chớp rẹt ngoài trời sáng rực tiếp theo một tiếng sấm nổ rền trong đêm đông tố đồng chạy dột ra sân một cơn gió mạnh thổi lùa vào nhưng thanh nắm chặt cánh cửa đứng trước làng gió lấp hồi hộp nhìn ra ngoài nghĩ đến tấm lòng thành thật của người bạn trai quý mến thanh cảm động vô cùng thanh tưởng tượng đồng đang chạy trong mưa gió trong đêm hẩm mịt mù với chiếc nón mỏng manh một chiếc áo tơi sơ xác xách nát vì ai nếu không phải vì thanh vì thương thanh nên đồng đã hăng hái chịu giải gió dầm mưa chạy về nhà lấy một chai thuốc Cự chỉ ấy khiến cho Thanh thương Đồng không xiết kể. Một lúc sau, bóng Đồng lù lù chạy trở lại. Thanh dội vàng mở rộng cửa cho Đồng vô. Đồng cầm chai rượu thuốc trong tay, áo quần ướt hết. Thanh dịu dàng nói. Anh tốt với em quá, em cảm ơn anh nhiều lắm. Dựng nón và áo tơi trong giách Đồng bảo. Thanh để yên tôi bóp cho bác. Phải bóp thật mạnh rượu thuốc mới thấm vào da thịt. Đồng đến ngay giường, đổ rượu ra tay. Xoa lên ống chân của ông già, rồi hai tay bóp mạnh. Thanh không thể ngăn cản đồng chăm sóc cho ba cô. Cô bảo: "Em xuống bếp nấu nước pha trà nóng cho anh uống nghe, anh dầm mưa chắc lạnh." Đồng chưa kịp trả lời, Thanh đã cầm hộp quẹt đi xuống bếp. Chiếc đồng hồ cũ để trên bàn thờ kêu tích tắc tích tắc, tiếng kêu càng rõ rệt trong căn nhà lá vắng vẻ. Đồng ngẩng mặt lên nhìn, mới 9 giờ, tưởng đã khuya lắm rồi. Bên ngoài mưa gió sào sạt, sấm nổ âm ầm. Đồng bóp rượu thuốc một lúc, ông già đã ngủ ngon. Thanh sách ấm nước dưới bếp lên Pha trà trong chén Mời anh uống trà nóng Cảm ơn Thanh Ba em đã ngủ yên không sên nhức nữa Anh nghĩ tay cho khỏe Có nước và xà phòng đây Anh rửa tay đi Rửa tay xong đồng ngồi ghế đối diện với Thanh Nơi bạn con giữa nhà Khói trà bốc lên ấm áp trong hai chén nhỏ Đôi bạn trẻ ngồi làm thinh hơi ngượng Một lát uống một hớp trà rồi Đồng nhìn Thanh Thanh à Tôi muốn hỏi ý kiến Thanh về một điều tôi đang thắc mắc Điều khi đó anh Cậu của Thanh, ông huyện mi Sen Cảnh Mời tôi đến ở nhà ông dạy thêm pháp văn và toán cho cô Lịch Trong ba tháng hè Nhưng tôi không muốn nhận lời Tại sao anh không nhận lời? Tại vì nhiều lý do Mà lý do chánh là tôi không thích gần gũi cô con gái của ông huyện Thanh mỉm cười Chị Lịch của em ngoan lắm chứ Cô ấy không ngoan Theo những điều tôi được biết dư luận trong làng về trong tỉnh đối với cô nịnh thế nào chắc thanh cũng đã rõ nhưng chuyện đó có quan hệ gì đến việc anh dạy chỉ ấy học có quan hệ nhưng tôi sẽ nói sau hiện giờ trong đời tôi chỉ có một người mà tôi vui sướng mỗi khi tôi được gần gũi chỉ một người thôi thanh đang chăm chú nghe đồng nói đến đây tâm hồn cô xôn xao hồi hộp cô cúi mặt xuống không dám nhìn người bạn trai giọng nói của đồng rất nhỏ Thanh nghe như văn dẫn từ trong trái tim của đồng gian ra Người ấy là Thanh Chỉ một mình Thanh Cả hai người yên lặng Lần đầu tiên hai người không ai giấu được ai mối cảm thông sâu xa rạo rực từ bao lâu nay Đồng tiếp. Thanh à Những lời tôi vừa nói với Thanh Tôi đã suy nghĩ kỹ lắm rồi Thanh khẽ đáp Em Em cũng đã suy nghĩ kỹ lắm rồi Như những lời anh vừa nói Em hoàn toàn đồng ý với anh Và đồng Thanh Thanh nguyện một nụ cười Ba má khéo đặt tên cho chúng mình nhỉ Đồng xu sướng đưa bàn tay cho Thanh Thanh dịu dàng đặt bàn tay mềm mại của cô trong tay chàng Mười ngón tay siết chập vào nhau Bốn mặt đê mê nhìn nhau Tình yêu đã gắn bó cuộc đời của đôi bạn trẻ Trong một nụ cười say mê chan chứa Một lát đồng nói Nếu hết hè tôi phải xa Thanh Tôi cảm thấy là sẽ xa tất cả Em không tin rằng chúng mình sẽ xa nhau anh ạ Rồi đây Thanh ở nhà phụng dưỡng cha già Làm việc nhà nông Trơ trội giữa thôn quê Còn tôi lại phải ra đi để tranh đấu với đời Nghĩ đến đó tôi buồn lắm Anh đi tranh đấu Tức là anh không xa em Thật chứ Thanh Mặc dù hoàn cảnh thế nào Trên đường đời chúng ta sẽ được gần nhau mãi mãi chứ em Lúc còn đi học Anh vẫn thường nói với em Thế hệ thanh niên chúng ta là một thế hệ tranh đấu Ba tháng nghỉ hè này chỉ là một trạng nghỉ chân Để kiểm điểm thời kỳ học tập và dự bị bước tiến của tương lai. Riêng em, mặc dầu em có bổn phận đối với cha già, em vẫn luôn luôn sẵn sàng chung sức với anh trên con đường phụng sự chánh nghĩa quốc gia. Em là người đã được anh giác ngộ. Những tư tưởng tốt đẹp gì của em đều đã được anh tiêm nhiễm và được anh huấn luyện. Từ một nữ sinh ngây thơ ngớ ngẩn, anh đã biến quá em trở thành một thiếu nữ biết suy nghĩ, biết lãnh hội trách nhiệm thanh niên trong thời đại mới. Anh đã cho em thấy ý nghĩa cao cả của cuộc đời và em đã hân hoan đón tiếp lý tưởng của anh, lý tưởng tranh đấu cho tổ quốc và dân tộc. anh đồng hành, thanh xin sẵn sàng chung sức với anh để phụng sự lý tưởng bất cứ lúc nào. còn như bây giờ, nếu anh thấy không có gì cản trở, thì em tưởng anh cứ đến nhà cầu quyền em để dạy chị lịch học trong mấy tháng nắng. em không thấy có gì anh phải thắc mắc. thắc mắc là ông Mycen cảnh muốn cấp tiền cho tôi đi thi tú tài và đổ tú tài xong, ông lại cấp tiền cho tôi sang pháp học bác sĩ. Tôi không hiểu tại sao ông quá tử tế với tôi như vậy Ông muốn ép buộc tôi Ba tháng hè này Phải đến ở nhà ông để dạy cô lịch học Tôi càng không hiểu tại sao ông muốn vô lý như thế Thanh cười Cậu em muốn gả lịch cho anh chứ gì Chính vì lẽ đó mà tôi từ chối Mặc dù ba má tôi vì muốn món nợ Đồng nói cho Thanh biết rõ Việc nợ nần của ba má đồng Và câu chuyện ba má khuyên đồng Cứ đánh dạy cô lịch học ba tháng hè Để trừ nợ mấy trăm già lúa Thanh tiếp lời: bà má nói phải đó, anh à, em thiết tưởng như thế anh đến vậy học cho chị Lịch ở nhà cậu em, chính là một bổn phận của anh. Dạ lại chỉ trong mấy tháng nghỉ hè thôi, anh không nên do dự. Em tin tôi chứ, em tin anh hoàn toàn. Nhưng nếu tôi đến ở nhà cô Lịch hoặc chỉ phải tiếp xúc hàng ngày với cổ, tôi sợ dư luận trong làng sẽ nghi ngờ tôi chăng? Anh là người đàng hoàng, bà con trong làng anh cũng mến anh, làm sao có dư luận không tốt với anh được? Giá có đi nữa Thì dư luận bậy bạ không đáng cho chúng ta lưu ý Hay là muốn tránh tất cả những tiếng thị phi của dân làng Và muốn cho ông quyện Hết nghĩ đến việc giả cô gái của ông cho tôi Thì nội trong tháng này hay tháng tới Chúng ta có nên tránh thức làm lễ đến hôn chăng Em nghĩ sao? Thanh âu yếm đáp Nghĩ như anh cũng phải Em cũng muốn cho kẻ khác biết rằng Em là người của anh rồi Em đã thuộc về anh rồi Đồng cảm động đứng dậy lại gần Thanh anh đứng dậy, âu yếm dựa đầu vào da chàng, đồng phát tay ôm chặt lấy người yêu vào lòng, cặp thanh niên say mê lý tưởng, gắn bó hai cuộc đời nghèo khổ và hai tâm hồn thanh cao, trong một nụ hôn nồng nàn, nhưng nước, nụ hôn đầu tiên lâu dài như biển biển. Bên ngoài vẫn mưa rơi tầm tã, một tiếng sấm nổ ầm lên vang dội cả đêm khuya, một làn chớp xẹt ra như xé xát dần trời đen ngịt. Đôi bạn trẻ đứng trong tấm lều tranh nhỏ hẹp, ngó ra cảnh tượng ảo ảnh của vũ trụ đồng bảo. Thanh à, đời chúng ta sẽ không tránh khỏi những cơn dông tố, nhưng chúng ta can đảm và nhẫn nại, bình minh sẽ đến với chúng ta. Đồng lấy nón đội, lấy áo tơi mang, chân không giày không quát, quần sáng lên đến đầu gối. Đồng nắm chặt bàn tay Thanh trước khi ra về. Thanh đi nghỉ nhé, anh về thư với ba má, rồi ngày mai chúng ta sẽ bàn với nhau lễ đính hôn. Dạ, anh về. Thấy anh ra đi trong mưa dầm gió tạt, em thương anh quá. Anh nhắc lại câu của em. Bình minh sẽ đến với chúng ta Thanh đứng tựa cửa Nhìn theo chàng chìm trong bóng tối Thanh còn đứng mãi một lúc Theo chàng trong mơ tưởng Theo chàng trong tương tự Theo chàng trong diễn ảnh rực rỡ tương bừng Của những bình minh reo rắc nhà Ông Nguyễn Nguyễn Xem Cảnh Tiếp đãi đồng rất tử tế Thân mật như cha con Đồng sinh đến ngày hai buổi giải pháp văn Và toán cho cô lịch Chưa về chiều về nhà Nhưng ông Nguyễn không bằng lòng Bác cần cháu làm thơ ký riêng cho bác nữa Sổ sách về ruộng đất ở đây Và nhà, nhà cửa ở Sài Gòn Từ lâu bác tự làm lấy Nhưng bây giờ bác mệt mỏi Bỏ lộn sổ quá Con Lịch thì nó làm biến Dạ nó không biết gì hết Giờ có cháu, cháu lo dùng cho bác Bác có để riêng cho cháu một căn phòng Chút nữa con Lịch dẫn cháu đi coi Để cháu dọn ở đó Phòng mát mẻ, có tủ sách, có bàn viết Có đủ tiện nghi cho cháu bác coi cháu như con trong nhà, cháu đừng ngại, nghe cháu. Dài ba bữa, cháu về thăm ba má cháu một lần. Còn con lịch đó thì cháu phải chỉ bảo cho nó thiệt xuyên cần. Ngày đêm cháu coi chừng bài dở cho nó, chơi nó ham chơi bời, đừng địch hoài. Bác nói nó không nghe, bác rầy nó không sợ. Nhưng cháu nói thì chắc nó chịu nghe, tại vì cháu học giỏi và nó cũng thích học với cháu trong mấy tháng hè. Nó nói với bác là mấy tháng hè nó có muốn lên Sài Gòn vì nó chán cảnh phụng qua đô hội. dạ thưa quan huyện, cháu đừng gọi bác quan huyện chi đáo, cứ gọi bác là ba ba cũng được, đừng có ngại nghe cháu. bác coi cháu như con trong nhà vậy mà. dạ thưa quan, cháu xin phép quan cho cháu thưa quan để cháu giữ lễ phép với bậc ân nhân của ba má cháu. cháu có đủ thì giờ buổi sáng và buổi chiều để chỉ thêm pháp văn và toán cho cô hai, còn sổ sách thì cháu xin làm buổi trưa. không được. Ba không cho phép vậy đâu. Thôi, để bác kêu con Lịch ra đây. Lịch ơi. Tiếng chu nữ trong buồn đáp. Ba kêu con hả ba? Ra đây con. Lịch má phấn môi son, mặt bi sa mang, ổn hẹn đi ra, tóc mùi dầu thơm. Cô nhõng nhẽo với ông Huệ. Sau ba cứ kêu tên con là Lịch hoài vậy. Con nói con thích cái biểu hiệu Hồng Lan mà. Ông Huệ cười. Ở hưng Cô muốn kêu Hồng Lan thì ba kêu Hồng Lan chứ sao? Nè con, thằng Đồng bữa nay nó đến dạy cho con học đó Nó ở luôn nhà mình Con muốn học trong phòng con hay trong phòng nó Tùy ý thích của con Hồng Lan nhìn Đồng với một nụ cười duyên dáng Anh thích em học ở phòng nào? Đồng ngắt lời Thưa cô hai, học ở phòng khách này có lẽ tiện hơn Ông quyện cản uy không được đâu Ở đây ba có khách hoài Học ở đây không có được đâu cháu Hồng Lan cười Thôi con thích học trong phòng con Ba à ai là học trong phòng ảnh Kỳ cục quá Con muốn sao cũng được Mà con phải chăm chỉ học Nghe không Học sao cho đổ đạt như người ta Rồi ba lên Sài Gòn xin cho con được sang du học bên Pháp Thì ba mới ưng bụng Học ở Sài Gòn con thi rớt hoài Ba buồn lắm Thôi con dẫn thận động vô phòng của nó Để nó nghỉ một bữa đã mặc dầu ông huyện f buộc, đồng những cứ làm theo ý định của cậu. Mỗi ngày 8 giờ sáng, đồng tề nhà Quốc Bộ đến nhà ông huyện ở đấy dạy học và làm sổ sách đến năm giờ chiều. Xong đồng lại Quốc Bộ về nhà cách xa hơn một cây số. Buổi trưa ở lại nhà ông quyện, cậu đóng cửa nằm nghỉ trong thơ trang dành riêng cho cậu kế phòng cô Lịch. Đồng dạy mấy ngày đầu đã thấy cử chỉ lẳng lơ của cô học trò cố tình quyến rũ cậu. Hồng Lan 18 tuổi, nhưng đã già dặn về lối khi gợi dục tình và điếm đàn trong khoa ngôn ngữ. Gần của nhau mới 7 ngày, Hồng Lan đã tỏ thái độ quá thân mật sổ sàng với Đồng. Ba giờ chiều hôm ấy, theo thường lệ, Đồng cầm quyển sách toán vô phòng cô học trò. Đến ngay bằng học kê giữa phòng, nhưng Hồng Lan còn nằm trên giường, mặc áo sơ mi, hở nửa ngực, quần lụa sắc mỏng, cô ả nằm với dáng điệu quễ quải. Đồng mắc cỡ không dám ngó, bỗng cô như mình bên cạnh giường, cúi xuống. Muốn nôn trong một chiếc ấm nhỏ đặt cạnh bàn ngủ Sợ đồng để ý đến triệu chứng bất thường ấy Cô vội vàng xúc miệng với một chén nước lạnh Ăn một muối can để cho hết muốn nôn Rồi nguyện miệng cười với đồng Em xin lỗi anh, trưa nay em cảm Đồng đứng dậy toan đi ra Cô bị cảm thì trưa nay nghỉ học vậy Không, em học bây giờ đây chứ Em chỉ xin phép thầy giáo của em Cho em nằm nghỉ vài phút cho khỏe thôi mà Ngừng một lát, Hồng Lan nói tiếp Anh làm ơn đóng cửa giùm em, kẹo gió em, rồi anh lấy ghe dầu cù là trong tủ đưa giùm cho em, đi anh. Đồng theo phép lịch sự, đứng dậy đi lấy ghe dầu đem đến Lan. Tưởng Lan bị cảm thật, nhưng cậu không đóng cửa. Hồng Lan cầm ghe dầu nắm luôn vào tay Đồng, kéo Đồng xuống. Cảm ơn anh, anh tử tế quá, à. anh ngồi đây thoa dầu giùm em ở ngực và ở bụng chút đi. Đồng hất tay thứ nữ, nhưng Hồng Lan nắm chặt lấy đứng áo của cậu, ghi cậu xuống đồng mặc áo sơ mi cũ đã giá hai chỗ nên cậu sợ rách áo không dám giật lại. Hồng Lan lại nhíu đồng. Anh ngồi xuống đây với em một chút không được sao? Đồng đỏ mặt tía tai chỉ vì sợ rách áo mà đành phải ngồi tạm xuống mép giường nhưng cậu bối rối không nhúc nhích không nói một lời. Lần đầu tiên cậu bị một thiếu nữ thịt da phơi phới ngào ngạt hương thơm quyến rũ cậu, giúp da cậu. Hồng Lan cười lẳng lơ hỏi đồng. Lúc nãy em nói em bị cảm. Anh có biết em cảm gì không Đồng không trả lời Hồng Lan nhỏ nhẹ nói tiếp Em cảm anh đó Cô ả xiếp chặt tay Đồng Em bất đền anh đó Anh Đồng Cô tiếp luôn Anh hiền lành Thật thà Đáng yêu quá xá Đồng muốn đứng phân vậy Nhưng Hồng Lan nắm chặt tay áo Sumi mi Kéo giữa cậu Anh ơi Đi đâu vội? Ngồi đây em nói chuyện này đã Ba em cũng thương anh lắm Ba em định cho em sang pháp học nhưng sợ qua bên ấy thân gái một mình em bợn nợ nên muốn cho anh cùng đi với em qua bển anh vừa học bác sĩ vừa dìu dắt em khi nào anh học thành tài ba em sẽ bỏ tiền ra mở cho anh một phòng khám bệnh lớn tại sài gòn em sẽ ngoan ngoãn phụ giúp anh anh bằng lòng không hồng lan một tay nắm chặt đồng một tay cầm da dầu đưa cho đồng anh thoa dầu cho em đi anh thoa trên ngực và trên bụng kéo em thấy lạnh bụng quá đồng ngồi điềm nhiên như pho tượng gỗ Cậu không dám ngó cô Hồng Lan Đôi mắt cậu cứ nhìn trong quyển sách toán cầm trong tay Thiếu nữ lại nũng nịu đặt bàn tay trên đầu gối cậu Đi anh, thoa dầu vào bụng cho em đi Bỏ quyển sách xuống Đồng tức giận gắt lên Cô buông tôi ra, tôi không thể làm thế được Sao vậy? Anh sợ người ta thấy à Ở đây chỉ có mình anh với em Người nhà đi làm nụng hết Ba đi lên tỉnh tối mới về Em muốn nói thiệt với anh Em yêu anh Vì anh hiền lành, thật thà, thông minh, học giỏi Chỉ phải trách tội nghèo Nhưng em không cần giàu nghèo Giàu mà làm gì, phải không anh? Miễn là chúng mình yêu nhau, tức là hạnh phúc đó Nếu anh muốn thì chúng mình làm để cưới nay mai cũng được Ba thương anh và lại chịu em nữa Em muốn anh về ở luôn đây với em Còn phần ba má anh á Thì em sẽ nói với ba để một căn nhà trên Sài Gòn Cho ba má anh lên ở buôn bán hộp soạn Cưới xong chúng mình đi du lịch trong 3 tháng hè qua nhật bổm chơi hết hè hai vợ chồng mình đi tây hồng lan nắm lưng áo đồng kéo đồng xuống nằm áp lên ngực cô nhưng đồng giãy dụa xô ra mặt đỏ bừng tóc rối bù tôi không thích đâu cô đừng làm thế không được chiều nay cô không học thì tôi đi về hồng lan cười em không cho anh về cô ả ngồi dậy sát cạnh đồng khóa tay bá cổ cậu đồng hất tay cô ra thì vừa ông nguyễn bước vô trong thấy đồng và lan ông nghe răng cười Ồ, oh, ba xin lỗi các con Rồi ông vội vàng đi ra Nhưng Hồng Lan gọi rất tự nhiên Ba ơi, ba Đồng lực lực đứng dậy Hồng Lan lại nắm tay áo ghi xuống Anh cứ ngồi đây, ba không thể chúng mình đâu Đồng đang dậy vụa Thì ông Nguyễn trở vào Còn kêu ba hả Sao ba linh tỉnh về sớm vậy Ờ, ba vừa mới về Chiều nay không bị cảm Có nhờ anh Đồng săn sóc cho con đó Ba à Ông Nguyễn gật đầu liên liệt. Được, được Quay qua ngó đồng ông hỏi Cháu biết chích thuốc không Bác đi lấy một ống thuốc bộ để cháu chích cho nó Còi bộ con nhỏ muốn đau thư Quang cháu không biết chích thuốc Ông quyện dặn con gái Thôi con nghỉ đi kẻo mệt Quay lại đồng Cháu cứ ở đó chăm sóc cho Hồng Lan nghe cháu Ông đi ra khép kính cửa lại Hồng Lan dịch viễn sách toán của đồng Dứt lên bàn ngủ và cười tê tét Anh nhà quê quá Cứ nói biết chích cho ba vui lòng Không được sao Ông Nguyện lại gõ cửa Nhưng ông chỉ hé mở một cánh Đứng ngoài thò miệng vô nói to Chút nữa vậy xong Cháu đồng ra Bác nhờ đánh mấy cái giấy nghe Cháu Đồng cưng quyết gỡ mạnh tay Hồng Lan ra Đứng phân dậy xô cửa chạy ra ngoài Sang phòng khách của ông Nguyện Ông Nguyện ngạc nhiên hỏi Bác nói chút nữa cháu qua cũng được Bây giờ cháu cứ săn sóc dùm cho con Lan Rồi sao giờ qua đây Bác ở tỉnh về có nhiều giấy tờ Nhờ cháu dịch ra chữ Pháp Và đánh máy cho bác luôn thể Quang có giấy tờ Đưa cháu làm luôn bây giờ cũng được Vậy thì cháu đợi một lát Bác còn đang soạn đây Thưa Quang chừng nào soạn xong Quang kêu cháu vô Ừ được Đồng ra sân đi lang thang trong giường Đến ngồi bờ giếng là nơi giống dễ nhất Chiều nay tinh thần của cậu bị xúc động quá mạnh Nhưng cậu nhận xét Một điều đáng mừng là cậu đã tự chủ được Trong một giờ phút mà thanh niên khác Có thể để mình xa ngã rất dễ dàng Ý chí cương quyết và tình yêu sâu xa của cậu Đối với thanh đã thắng được sức cám dỗ mãnh liệt Của cô con gái lãng lơ của ông quyện Cậu toan bỏ nơi cạm bẫy này để về nhà Quyết không trở lại nữa Cậu đã ra đến ngõ định đi về luôn Nhưng cậu lại nghĩ Về nhà ta sẽ viện cớ gì nói với ba má Để ta không tới nhà ông quyện nữa Ta không nên đem câu chuyện bỉ ổi của con gái ông mà nói ra cho ai nghe. Dù sao ta cũng không nên bêu xấu danh dự của một thiếu nữ Điều quan trọng nữa là ông huyện đã hứa bỏ nợ lúa của ba má Khi ta đến dạy học cho Hồng Lan Nếu ta bỏ dạy thì ông Nguyện có thể kêu riêu rằng ta phản ông để gạt nợ Nhưng ta sợ gì mà bỏ đi Ta đã nhận lời dạy cho con gái ông trong ba tháng hè Ta nhận nại chịu đựng trong thời gian ba tháng ấy Ta đã tự chủ được một lần nếu tấn tuồng ấy tái diễn một lần nữa, có lý nào ta lại không tự chủ được nữa sao? ta tin rằng ta có đủ can đảm và sức phấn đấu để thắng được tất cả mọi quyến rũ bất lương của tiền tài và nhục dục. nghĩ như thế đồng quay trở vô, ngồi trên một ghế đá cạnh một bồn nước trồng sen. đồng không hay biết gì về cuộc âm mưu đang dự bị sẵn sàng trong phòng ông quyện. hồng lan cũng phiền với cha. thằng đó nhà quê lắm ba, hàng chi nó đi đánh phân ngày mai con không học chứ nó nữa đâu. Ba đừng cho nó tới nữa. Ông nguyện trốn mắt nhìn con, tuy ông còn có một mắt, ông đường có tay chỉ ngay cái bụng của con gái và hỏi nhỏ. Còn cái bầu của con nữa, nó mỗi ngày một lớn, thì làm sao đây? Con chữa ở Sài Gòn thì con lên Sài Gòn con đẻ, rồi con cho bà sơ nuôi, không thì con phá thai. Uy, không được đâu, tội chết con à. chứ làm sao bây giờ? Bà hỏi thiệt con. Con có chữa được mấy tháng Mới hai tháng Thằng Đồng có biết không Nó làm sao biết được Con đừng có nói cho nó nghi ngờ nha Để bà lập mưa Tối nay á Thôi con đi về phòng nằm yên Ông gọi Đồng Ông gọi ba lần Đồng mới nghe Vì cậu ngồi xa tích nơi góc giường Đồng vô phòng ông thì đã thấy trên bàn Hai cái ly và một chai whisky Ông Nguyễn cười nói rất tự nhiên Cháu à Bác lên tỉnh mua được một chai whisky ăn lê đây Thư ngon hảo hạng Phải nhờ các cụ trên tỉnh giới thiệu mới mua được thứ này Với giá chợ đen 900 đồng một chai đó cháu Sẵn có cháu này bác mời cháu một ly Để mừng cháu thi đổ Cháu học giỏi lắm đà Nói xong ông Nguyễn Mi Sen lấy đồ mở rượu Rồi rót ra hai ly đưa cho đồng một Này cháu Hôm nay lên tỉnh bác cũng làm được apphe vô bạc nhiều bác cháu mình nâng ly uống mừng lẫn nhau cho vui đồng ngập ngừng thư quan cháu xin lỗi cho không biết uống rượu thanh niên không biết uống rượu là hay lắm đó bác thành thật khen cháu nhưng rượu này là thánh tủ cháu ạ bác mua về để dành có dịp nào Long trọng mới lấy ra đãi các quý khách thôi cháu là người đầu tiên nâng ly này với bác cháu uống thử coi ngon sốt dát ngọt lắm không sai đâu đồng nể lời nâng ly uống mùi rượu thơm thơm dịu dịu tê tê nơi đầu lưỡi nhưng đồng uống một khớp thôi ông nguyễn bắt uống hết xong ông rót thêm một ly nữa cho đồng ông nói chuyện cà kê dây ngổn dành khéo nói bông lơ làm cho đồng ngồi nghe cũng vui vui sẵn lúc tâm hồn đang bị xúc động đồng uống hết hai ly nhỏ để cố quên những việc vừa xảy ra trong phòng cô lan lúc nãy nhưng lần đầu tiên đồng uống rượu và lại là rượu whisky nên cậu hối hận Rồi lần lần cậu thấy ngồi không vững trên ghế Nói câu không rõ Chỉ lẩm bẩm được mấy tiếng Thưa quan, Cháu xin đi về Ông Nguyện cũng hơi sai Ngó cậu với một con mắt Và nửa nụ cười Hà ha, Cháu muốn về hả Ừ hừ Bác cho cháu về đó Đồng đứng dậy lão đảo Gưỡng đi mấy bước ra đến hè Thì té nằm bất tỉnh Ông Nguyện kêu con gái chạy ra Với một người thân tính, ôm đồng vô ngay trong buồn hồng lan. Hết tập 1